Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nắm lên điện thoại di động Nhanh chóng điều chỉnh đến mục chức năng chụp ảnh Quý Thành Hạo ngừng đầu Giờ lên màn ảnh di động nhắm ngay Trạm Diệt Kỳ nói Được rồi, cậu có thể bắt đầu nói báo phát hỏa đi Trạm Diệt Kỳ giờ khóc giờ cười đối với anh lắc lắc đầu Thật là làm cho cậu thất vọng rồi nha Có lẽ thật sự phải làm chỗ trẻ Nhưng cô giáo mới tuyệt đối không phải là vị quan tiểu thư kia Làm sao chứ? Cậu cũng muốn ra bộ làm kết hôn sao? Hiện tại là ai không có sáng ý chứ? Quý thình hạ muốn buông di động chăm chọc mà hừa lạnh nói. Tôi chưa từng nghĩ tới cùng cậu so sánh sáng ý. Càng không nghĩ tới là muốn kết hôn giả. <cười> nói thật là giống thật nha. Như vậy xin hỏi một chút. Hai năm gần đây bệnh công việc không rành để sao bạn gái chạm diệp kỳ tiên sinh. Cô dâu mới của cậu là từ đâu mà đến? Là từ trên bầu trời rơi xuống sao hả? Cũng không sai biệt lắm. Sự việc này chính là như vậy đi. Cái này cậu, đúng lúc này điện thoại trong lòng bàn tay bất chợt vang lên đánh gãy lời nói của Quý Thành Hạo bất mãn cầm rú, hắn cúi đầu vừa thấy nhất thời mặt mày hớn hở. Bà xã như thế nào lại tránh sói gọi điện thoại cho anh chứ? Anh vội về tiếp điện thoại di động nói. Bà xã ư, ngồi ở trên sofa trạm diệt kỳ nhất thời nhíu mày lại. Em nói cái gì? đang ở trong bệnh viện ư? Quý Thành Hạo đột nhiên kêu to, trong nghe mắt sắc mặt đại biến. Em có phải bị thương ở đâu hay không? ở bệnh viện ở chỗ nào? bị thương ở đâu hả? Trạm Diệp nghe thế vậy thì nhíu mày lại, tù hồi nguyên bản biểu tình thoải mái tự nhiên, theo trên sofa đứng lên đi đến bên cạnh anh. Không phải chứ? Quý Thành Hạo biểu tình trên mặt, theo sự khẩn trương, lo lắng biến thành ngạc nhiên và nghi hoặc. Không phải vậy vì sao em lại phải ở trong bệnh viện chứ? Làm sao thế? Trạm Diệp Kỳ cũng đã đi đến bên cạnh anh mà quan tâm cắt tiếng hỏi. Đối với hắn lắc đầu, Quý Thành Hạo tiếp tục quý đầu nghe điện thoại bên kia nhằm cấm hồng đang giải thích. Đưa một phụ nữ có thai đi đến bệnh viện Đối phương động thai có khả năng muốn sinh non Em muốn lưu lại giúp cô ta ư Hắn về mặt tự nhiên lặp lại lời nói Trong điện thoại quẩy nhâm cấm hồng Cũng làm cho bên cạnh trạm gia kỳ hiểu chuyện gì xảy ra Vì sao? Đối phương là người em quen biết sao? Em tại sao lại muốn giúp cô ta? Cô ta không có người nhà, không có ông xã ư Ai? Là nhân viên công ty Tên gọi là gì chứ? Lương Gia Kỳ ư Chưa nói xong một chữ cuối cùng thì điện thoại trong lòng bàn tay anh đã bị người khác cướp đi. Cấm hồng à, hai người là đang ở bệnh viện nào? Trạm Diệt Kỳ nắm chặt điện thoại vừa mới cướp mà cất tiếng hỏi. Quý thịnh Hạo trừng mắt, nhìn xuống hai tay chính mình trống rỗng, lại nhìn về phía điện thoại trên tay của Trạm Diệt Kỳ lúc này mới phản ứng chỉ đột kháng nghị lên tiếng. Này, mau đem điện thoại trả lại cho tôi, cậu đặt điện thoại của tôi làm chi chứ? Đúng, anh là Trạm Đại ca, thật là đâu không gặp em nha. Không để ý đến một câu bên anh sơ chân, trạm Diệp Kỳ cầm điện thoại của hắn nói chuyện, giọng điệu có điểm xuất ruột. Cấm Hồng à, chúng ta gặp mặt rồi lại tán ngẫu. Mau nói cho anh biết hai người đang ở bệnh viện nào, còn có hiện tại. Kỳ ra tình trạng có tốt như thế nào? Kỳ ra ư? Quý Thành Hạo cảm thấy hứng thú, chọn cao mày, không hề vội vã, nghĩ lại điện thoại trở về. Diệp Kỳ vì sao? Cùng với nhân viên công ty của hắn kêu thân thiết như vậy chứ? Tuy rằng hắn... Đối với vị nhân viên là lương kỳ gia này Một chút ứng tượng cũng là không có Bắt quá từ hôm nay trở đi Hắn sẽ chú ý đến người này Nhưng mà bắt quá chờ một chút Có phải hay không là có chỗ nào không đúng lắm nha Vừa rồi cô bé giống như vừa nói với hắn Là cô đưa một phụ nữ có thai đi bệnh viện Đối phương động đến thai khí có khả năng sinh non Sinh non ư Thai khí ư Phụ nữ có thai Là phụ nữ có thai ư Đúng vậy Đây chính là cái này không thích hợp Già kỳ làm chi đối với một người phụ nữ có thai lại cẩn trương để ý như vậy. Trừ phi vì... Mau trả lại di động cho tôi. Tôi có việc phải đi trước một bước. Anh chờ một chút đã. Quý Thành Hạo vội vàng đưa điện thoại di động quang trả lại cho anh. Liền nhanh hướng tới cửa văn phòng kéo bạn. Cậu muốn đi đâu hả? Đi đến bệnh viện. Lương kỳ ra là ai chứ? Ngay sau đó anh cất tiếng hỏi. Là mẹ đứa nhỏ của tôi. Cậu nói cái gì? Quý Thành Hạo tâm tình có một chút bừng bực nhầm cấm hồng nhưng không có phát hiện, một lòng đều chim đắm ở bên cạnh người bạn mới quen là Lương Gia Kỳ cùng đứa con mới sinh. Kia thật sự là một đứa nhỏ xinh đẹp, vừa mới sinh ra mà đã có một đầu tóc đen dày, lại thêm khuôn mặt trắng hồng mềm mại, đôi mắt to đen rõ ràng. Trời ạ, cô hy vọng mình cũng có thể sinh ra một đứa bé xinh đẹp như vậy. Quý Thành Hạo à, bắt đầu từ ngày hôm nay, gọi anh là ông xã. Anh đột nhiên lạnh giọng cắt đứt lời nói của cô. Nhằm cống hồng trong mắt mà nhìn, rốt cuộc phát hiện anh có điều gì không đúng. Bọn họ đang từ bệnh viện trên đường trở về nhà. Quý thành Hạo tự ăn sáng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc